Thục quyên nhìn Phú Khang bất lực. Phú Khang, chị đừng có nhìn em như thế. Có lẽ tình cảm em dành cho cô ấy chưa đến mức sâu đậm nên em không thấy bức rứt. Với em, gia đình rất quan trọng. Người yêu của em phải biết tôn trọng những người thân của em. Thái độ của cô ấy em không thể chấp nhận được. Thục quyên nhăn mặt. Em hãy nhìn lại sự việc thoáng một chút đi vì hiểu lầm thôi. Người ta nói có yêu thì mới có ghen. Em không vì thế mà thông cảm cho cô ấy được sao. Nhưng ghen tu một cách hồ đồ mù quán như thế thì em không thể chấp nhận được. Nhất là với cô ấy. Sắp là cô giáo mà nhân cách tầm thường quả. Thôi, chị lên xe đi. Em đưa về. Xoa so dầu cho cái chân đỡ đau Nếu không Mày làm sao đi học? Thục quyền đành bất lực. Cô đã cứng đầu nhưng hắn còn cứng đầu hơn cô. Thục quyền ngồi dựa đầu vào thành ghế ngẫm nỉ. Phú Khang có chiếc tay hẳn với kiều diễm cũng tốt. Ngay từ đầu, Thục quyền đã không mấy thiện cảm với cô gái này. mẫu người kiêu kỳ, hậm hỉnh như thế, không hợp với gia tộc nhà cô. Nhưng tôn trọng sự lựa chọn của Phú Khang. Cô không có ý kiến Vì thật ra Tuy chị Nhưng thực tế Cô vẫn nhỏ tuổi hơn anh mà Giờ hai người hụt hạt nhau Mà nguyên nhân chính là cô Thục quyền không biết mình phải làm gì Phủ khang dừng xe hỏi nhỏ Chị đang nghĩ gì vậy Thục quyền thở ra Không nghĩ gì cả Rồi cô mở cửa xe bước xuống nói tiếp Nếu được Ngay bây giờ, em hãy tìm cô ấy mà làm lành. Hữu Khang nhận mặt. Chị lại thế nữa, em không muốn nghe chuyện này nữa đâu đấy. Anh theo đỡ Thục Quyên vào nhà. Hiền Thục còn thức, nên chạy ra mở cổng cho Thục Quyên. Trọng thấy Thục Quyên đi cả nhắc, cô lo lắng hỏi. Chứ mày sao vậy? Tao bị bông gân. Hữu Khang đỡ Thục Quyên nổi. Thục lấy cho tôi mượn chai dầu. Thục lật đật chạy vào lấy chai dầu đem ra. Phú Khan cầm lấy đổ lên chân Thục Nguyên so nhẹ. Thục Nguyên dành lấy chai dầu. Ta bị thương ở chân. Nhưng tay vẫn còn lành lặng. Ta tự làm được. Vậy em về nha. Về đi. Cô quay qua Thục nói với Thục. My ra đóng cửa giùm ta. Thục đi theo Phú Khang ra đóng cổng. Đến cổng, Phú Khang nói với Thục, nếu sáng mai chị Quyên đi không được, thì thuộc gọi điện báo cho tôi hay nha. Thục nhìn thẳng vào mặt Khang nói, anh yên tâm, bọn tôi thừa sức lo cho Thục Quyên. Nhìn ánh mắt trong veo của Thục, Phú Khang bất chật hoài đi. Thật ra, anh biết chân của Thục Quyên chỉ cần so dầu là sáng mai có thể đi lại được, mà nếu có đau quá đi không được. Thục quyền cũng không đời nào gọi điện cho anh. Chỉ vì không hiểu sao, anh thích nghe giọng nói của Thục. Bản thân anh cũng không hiểu mình muốn gì nữa. Thế một tuần, không được gặp Thục là anh thấy bức rứt không yên. Phú Khang lắc mạnh đầu. Mình sao thể nhị Thấy cái khăn lông cho Thục quyền la mồ hôi, Phú Khang hỏi. Giờ chị về nhà không? Thục Quyên lát đầu, để lúc khác đi, giờ ta về nhà trọ tắm rửa, ta có hẹn với tụi nó tới nay đi ăn kem. Phú Khang sáng mắt, cho em thắp tùng với. Thục Quyên phải tài, chỗ đàn bà con gái nói chuyện, mi theo làm chi? Phú Khang đành ngậm tâm, xong anh nói, mẹ em nói hôm nào chị dẫn các bạn chị về nhà chơi, nhớ báo trước. Để mẹ làm tiệc đại các chị. Thục Quyên gật đầu. Ừ, hôm nào ta sẽ về. Giờ phải về thôi kẻo tuổi nó đợi. Phú Khang đứng lên đi về phía xe. Thục Quyên đi theo. Về đến nhà, mở cửa xe cho Thục Quyên. Phú Khang trong mắt nhìn vào trong, mong nhìn thấy bóng dáng của Hiền Thục. Nhưng anh hoàn toàn thất vọng. Người mở cửa cho Uyên là Lan Hương, chứ không phải là Hiền Thục. Anh đành lên xe và cho xe lao vút đi. Vào đến nhà, Thục Uyên vọt nhanh vào phòng tắm, mở vòi nước. Nhưng hỡi ơi, vòi nước khô rang, không có một giọt nước. Thục Uyên la lên. Thế này là thế nào? Hiền Thục nhúng vai, biết chết liền. Rõ ràng thông báo là hôm nay có nước mà, sao giờ sắp hết ngày mà chẳng có giọt nước nào cả. Rồi lấy nước đâu mà tao tắm bây giờ? Hiền Thục nói tỉnh, thì mày chịu khó ở dơ một chút, chứ còn mỗi một tô nước để mai rửa mặt đánh răng. Giờ mày tắm thì mai mang cái mặt mèo đến dãn đường à? Thục quyền la làng, bình thường ở dơ còn chịu được. Chứ ta mới đánh bóng về, mồ hôi mồ kê nhảy nhảy. Mày bảo tao phải ở dơ, thì làm sao mà chịu nổi. Làng Hường bước vào nói tiếp. Ở bẩn sống lâu, mày kêu ca cái gì? Thục quyên lườm bạn. Chỉ có mày mới quan niệm thế thôi. Nói xong, cô bước lại bàn nhắc điện thoại lên. Đứa nào giữ số điện thoại công ty cấp nước cho ta mượn đi. Hiền Thục ngạc nhiên. Mày hỏi làm chi vậy? Thục Quyên ham he. Cho một trận chứ chi? Hiền Thục chìa mảnh giấy cho Thục Quyên. Đó, có giỏi thì mày cho họ một trận đi, chứ tao không có gan. Thục Quyên dặn mảnh giấy. Mày nhát thì để tao làm cho. Nói rồi, Thục Quyên hùng hộ ẩn số. Trong cơn nóng giận, Cô đã phạm sai lầm không thể cứu vãn. Đưa khách tham quan một vòng công ty, Vũ Nguyên đưa khách về văn phòng để bàn về việc ký hợp đồng đang thảo luận. Thì máy điện thoại nội bộ sáng lên, Vũ Nguyên nhìn vị khách lịch sự. Xin lỗi. Người khách nhã nhận. Anh cứ tự nhiên. Vũ Nguyên bước lại máy điện thoại. Chuyện gì vậy cô Hoa? Thưa ông, có khách cần gặp ông. Vũ Nguyên thở nhẹ. Cô nói máy vào cho tôi đi. Cô thơ ký nói máy. Vũ Nguyên chỉ vừa nói. Phòng giám đốc nghe. Tức thì, anh muốn biết cả con rãi. Khi bên kia có tiếng hát lành lãnh của một cô gái. Này, cách người làm ăn vậy hả? Nói hai ngày là cắp nước cho người ta xài. Vậy mà đã hết ngày thứ ba vẫn chưa có giọt nước nào. Thế mà tiền nước hàng tháng tôi không thiếu một tu. Cách người liệu đấy, tiền nước tháng này đừng hòng tôi trả một tu. Một tiếng cạch khô khang vang lên. Cô gái đã cục máy mà không cho Vũ Nguyên kịp giải thích một lời nào. Anh cứ đứng trên người nhìn cái điện thoại như nhìn quái vật mà quên mất bị khách trong phòng cũng đang nhìn anh như nhìn một vật thể lạ hồi lâu vị khách về hắn giọng Vũ Nguyên giật mình quay lại anh giả lã xin lỗi ta bàn tiếp nhé vị khách mỉm cười nhã nhặn xin lỗi có lẽ tôi cần suy nghĩ thêm trước khi ký vào bản hợp đồng này anh có thể cho tôi thêm một tuần nữa không Vũ Nguyên ngã người ra khoanh tay trước bụng hỏi Có phải vì cú điện thoại lúc nãy làm ông e dè không? ông đòi vị khách trả lời, anh nói luôn. Cú điện thoại lúc nãy, có lẽ người ta nhầm số. Ông thấy đó, công ty của tôi không kinh doanh mặt hàng nào là nước cả. Nếu ông cần phải suy nghĩ, thì cứ tự nhiên. Công ty tôi lúc nào cũng rộng rãi, chào đón ông quay lại bất kỳ lúc nào. Vị khách đứng lên từ giả Vũ Nguyên, tiễn vị khách một đoạn xong, anh quay lại chỗ cô thư ký. "Cô Hoa, tất cả các cuộc điện thoại đàm trong máy nội bộ phòng tôi, cô đều ghi âm hết phải không?" Cô thư ký giật mình. "Dạ vâng, từ trước đến giờ vẫn vậy mà. Bộ có gì không ổn sao thưa giám đốc?" "Không, hết về làm việc. Cô đem cuộn băng đó vào phòng cho tôi." Luôn cả số điện thoại của cuộc gọi đến mới nhất. Có phải số của khách hàng vừa gọi cách đây 5 phút? Vũ Nguyên gật đầu. Đúng vậy. Cô nhớ tra luôn địa chỉ của số điện thoại mà khách hàng vừa mới gọi đến luôn nhé. Vâng, còn gì nữa không thưa giám đốc? Chỉ bấy nhiêu thôi. Cô tiếp tục công việc của mình đi. Vũ Nguyên vào phòng làm việc ngã người vào ghế thở ra. Thế là, anh mất cơ hội ngồi lên chiếc ghế quen thuộc của mình rồi. Mẹ anh một người rất sắc đá. Anh đã không ngồi lên được chiếc ghế quen thuộc của mình, thì đừng mong gì được thừa kế cả công ty đồ sộ. Thế này, trừ phi anh cưới được, vợ. Nhưng, chuyện này với anh còn khó hơn việc cố gắng ngồi vào chiếc ghế bọc nhung kia nhiều. Vì cô gái nào anh đưa về, đều không lọt nổi qua vòng sơ khảo, thì mới gì đến việc lọt vào vòng chung kết. Ừ, mà nhắc đến con gái mới nhớ, chẳng phải anh vừa bị con gái làm cho cơ hội tuột khỏi tầm tay đó sao, do nghĩ lại mới thấy máu nóng trào dân, chẳng biết người ở phương nào mà sớm sát hồ đồ đến thế. Con giống nói thì chua hân cả dám nuôi, Đến tận bây giờ, ma mang nghĩa của anh, nó vẫn còn rung lên bằng bạc. Được lắm, món nợ này, nhất định anh phải đòi lại cả vốn lẫn lời. Đang tắm thì nghe từng hồi chuông dồn dọc vang lên, thuộc quyên định mặc kệ. Nhưng thật nhớ, hôm nay, hai nhỏ bạn cô, nó đi học từ sớm rồi. Giờ chỉ còn mình cô ở nhà, Thục Nguyên đành mặc vội quần áo. Vớ lấy cái khăn lông phủ lên cái đầu còn ướt nước. Cô chạy ra mở cổng. Thục Nguyên khựng lại. Xin lỗi ông là ai? Vũ Nguyên đưa tay dụi mặt hai ba cái. Sao lại thế nhỉ? Đây là nhà má mình mà. Liệu cô Hoa, thư ký có nhầm lẫn gì chăng? Thôi kệ cứ liều xem sao nghĩ vậy anh hẳn giọng cô là chủ nhà này Thục Nguyên đáp phải mà không phải Vũ Nguyên nhằn tích đôi lòng mại phải thì phải còn không thì không chứ cái gì mà phải mà không phải tôi hỏi vì công việc chứ có rảnh để hỏi chơi đâu Thục Nguyên cũng đáp tỉnh bờ Tôi cũng trả lời thiệt, chứ có rảnh đâu, mà đùa với ông. Nhìn vẻ mặt của Vũ Nguyên tới sầm lại, Thục Nguyên mới chịu bổ sung thèm. Nhà này không phải là nhà của tôi, mà là nhà tôi thuê. Vì thế, tôi vừa là chủ, vừa là không phải chủ. Vũ Nguyên nhèo mắt. Vậy, hiện giờ cô là chủ nhà chứ gì? Đúng là vậy. Phụ Nguyên chỉ vào trong. Vậy tôi có thể vào nhà được không? Đứng nói chuyện thế này, hình như không tiện lắm. Thục Nguyên đành miễn cưỡng. À vâng, mời ông vào. Vào đến nhà, Phụ Nguyên nhìn bao quát khắp nơi. Nhà có bàn tay phụ nữ có khác, gọn gàng, ngăn nắp hẳn ra. Chẳng bù với lúc nó còn là tổng hành dinh của anh. Anh nhìn Thục Nguyên nói Cô không thể mời khách một ly nước à? Thục Nguyên tròn xe đôi mắt phượng Trời ơi, ở đâu có vị khách trời gầm vầy nè trời? Thục Nguyên vứt cái khăn lên thành ghế Hất ngược máy tóc ra sao? Cô đặt bình nước lọc lên bàn hỏi Mời ông, mà ông tìm tôi có việc gì? Bây giờ Vũ Nguyên mới nhìn rõ mặt Thục Nguyên Anh sửng sờ, câu đẹp quá, phần tráng cao thanh tú, đôi mắt đen tròn sáng long lanh như hai vì sao trong đêm. Làn da trắng mịn màng, nhìn rõ cả lớp lông tơ trên mặt, đôi môi mộng hồng đầy cám dỗ. Anh sẽ còn ngắm mãi nếu cô gái không cất giọng đầy nghiêm nghị. Không phải ông có việc muốn nói sao? Vũ huyên giật mình, mất phong độ quá, từ trước đến giờ. Anh chưa bao giờ mất phong độ như hôm nay cả. Phải lấy lại phong độ mới được. Nghĩ vậy, anh thản nhiên rót một mình một ly nước. Thông thả uống từng ngụm nhỏ, trước đôi mắt phượng bắt đầu nhíu lại vì bực mình. Đặt ly xuống bàn, anh điềm đạm. Cách đây hai ngày, vào lúc 15 giờ 3 phút, 4 giây, chủ nhân của máy điện thoại nhà này, đã gọi một cuộc gọi đến số điện thoại 8530. Thục viên ngác lời. Tóm lại, ông đến đây vì việc gì, tốt hơn là nói thẳng ra, tôi không có nhiều thời gian cho ông đâu. Với tôi, thì giờ là vàng bạc, tôi không muốn bỏ phí một giây nào đâu. Vậy thì thưa quý cô, cuộc điện thoại tai hại ấy, đã làm công ty tôi thiệt hại rất nặng nề. Thục Nguyên hờ mũi, tôi nào có biết công ty của mấy người là công ty gì và chắc gì cuộc gọi đó do máy nhà này thực hiện. Vũ Nguyên đặt mấy tờ giấy lên bàn nói, Vậy thì đây, mời ví cô xem qua, xem có đúng không nhé. Thục Nguyên xem qua, quả đúng là như vậy. Nhưng cô không hiểu vì sao hắn lại có được thứ này. Ngay cả cô còn chưa nhận được giấy báo của vô điện kia mà. Những diễn biến trên gương mặt Thục Quyền đều không qua khỏi cặp mắt của Vũ Nguyên. Anh đặt một chiếc máy nhỏ tiếu lên bàn và ấn nút. Nếu quý cô còn nghi ngờ thì xin mời quý cô nghe tiếp nhé. Tiếng máy rè rè một lúc rồi giọng thuộc quyên vang lên rõ mồng một Này, các người làm ăn vậy hả? Nói hai ngày là cấp nước cho người ta xài. Vậy mà đã đến ngày thứ ba, mà vẫn chưa có giọt nước nào. Thế mà tiền nước hàng tháng thu không thiếu một tù. Các người cứ liệu đấy, tiền nước tháng này đừng hồng tôi trả một tù. Phụ nguyên thọ tai tắt mái. Trước sự thật hiển nhiên, và bằng chứng cụ thể. thuộc Quyền không thể mở miệng chói cãi được. Cô nhìn thẳng vào mặt Vũ Nguyên. Tóm lại, giờ muốn làm gì? Vũ Nguyên thẳng nhiên đáp. Muốn biết rõ họ tên và nghề nghiệp của cô. Nhìn ánh mắt của Thục Quyền, Vũ Nguyên xua tài. ấy ấy, đừng nhìn tôi với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống như thế. Đành rằng, Tôi rất thông cảm với sự nhầm lẫn của cô, nhưng tôi không thể bỏ qua vì sự nhầm lẫn của cô làm cho công ty tôi thiệt hại rất nhiều. Thục Nguyên ngác lời, nói thẳng ra là ông muốn bồi thường chứ gì, bao nhiêu. Vũ Nguyên xua tài, tôi chưa muốn bồi thường bây giờ. Thế bao giờ thì ông mới cần bồi thường? Tôi cần có thời gian để kiểm tra lại mức độ thiệt hại rồi mới đưa ra mức đền bù thỏa đáng được. Thục Nguyên hầm hè. Vậy giờ ông cần gì? Đáp lại thái độ hầm hè của Thục Nguyên, Vũ Nguyên vẫn thản nhiên đáp. Tuy cần biết rõ họ tên nghề nghiệp của cô. Thục Nguyên đành nói, Thục Nguyên là tên tôi. Vũ Nguyên nhưỡng mắt, quý cô vui lòng cho biết rõ họ tên. Thục Nguyên cọc cằn đáp, Tôn nữ thuộc quyền. Vũ Nguyên nhịp nhịp cây viết hỏi tiếp. Con tuổi. 19. Nghề nghiệp. Tinh viên. Trường đang theo học. Đại học kinh tế. Vũ Nguyên hí hoái ghi chép mà cố giấu nụ cười. Vậy là anh có được những thông tin về người đẹp mà anh cần. công nhận cô bé này dễ bắt nạt ghê. Ghi xong. Anh nói, vài ngày nữa, sau khi thống kê xong, tôi sẽ tìm cô để đền bộ thỏa đáng về mức độ thiệt hại. Thục Nguyên hất mặt, vài ngày là mấy ngày, ông làm ơn ứng định cho rõ ràng. Tôi không có nhiều thời gian rảnh rỗi, để ông muốn đến lúc nào thì đến. Ồ vâng, tôi quên mất cô là sinh viên, vậy ba ngày nữa tôi đến được không? Thục Nguyên ngầu mặt. Ba ngày thì ba ngày, giờ thì ông mau biến đi giùm tôi. Hai tay thọc tuổi quần, Vũ Nguyên lững thận bước đi và nói Đó là câu nổi dùng để tiện khách hay nhất của một người làm kinh tế trong tương lai à? Thục Nguyên đóng sòng cổng lại lào bào. Ông thử tìm xem có ai đón chủ nợ đến nhà bằng thái độ vui vẻ như vừa mới trúng số không? Vũ Nguyên tủng tiểm cười. Và mắt anh chật sáng lên, không ai đoán được anh đang nghĩ gì, chỉ thấy anh hút xáo một điệu nhạc thật vui trước khi lên xe nổ máy chạy đi.